Hương Bộ Thân tái mặt lại. Ủa, Sử, mày làm sao bị như vậy? Thằng Sử mếu máu chỉ về Hương Ba Phèn. Chú này quýnh tôi, chú nó không cần biết cha mẹ là thằng ngô, thằng con đỉ nào hết. Chú lôi tôi về đây, hãy đi chậm một chút là chú đấm chú đá. Bây giờ tôi bị thấm đòn đau, đứng không muốn nổi. Thằng Sử nói xong giả bộ xiển nghĩ muốn té. Hương Bộ Thân lõi mắt ra nhìn Hương Ba Phèn, nghiến rằng. Thằng Hương Ba, sao mày cả gan đánh con tao? Hương Ba Phèn tưởng lập công lớn, ngờ đâu tự mang tai ách vào người. Anh ta sửng sờ trong thấy cha con Hương bộ thân nhìn nhau mà hồn dí anh dường thể bay bỗng lên mây. cha vụ này rất rối lắm chứ phải chơi. Anh mới có đạp thần sử một đạp và thôi nó mấy thôi. Cũng không nặng nề gì lắm. Mà bây giờ trước mặt cha nó, nó làm như thể anh treo nó lên mà khảo của như ăn cướp khảo tài gia vậy. Hương Ba Phèn ấp úng nói. bẩm ông Hương, tôi đâu có biết cậu em đây là... Nhưng mà tại sao mày đánh đập người ta Mày được cứ làm hương chức Để hở một chút là mày bắt nạt dân làng hả Tao cất cái bằng của mày nghe Hương ba phèn vội xá ông Hương Bẩm ông tôi đâu có dám ngang tàn quá đổi Cũng tại cậu em đây không chịu cho tôi biết là con của ông Cậu em bắt bù cào bỏ trong lon Tôi hỏi bọn còn muốn trát làng nữa hay sao Cậu em không thèm trả lời Tôi biểu cậu đem đi về làng Lại không chịu đi Tôi kéo tay đi cậu em quýnh lại tôi Vì vậy tôi mới phải lấy võ lực mà trị Ông Hương cũng có căn dặn tôi phải làm ra lẽ Đừng dị nể con nhà ai hết Nhưng nếu cậu em đây nói là con ông Hương Tôi cũng tha liền lúc đó Hương Ba Phèn vừa kể lễ Vừa xá ông Hương Bộ Thân như tế sao Khi ấy có Trùm Nhất, Trùm Nhì, Trùm Ba Và Hương Nhất chài, Hương Nhì Ổi Đứng ở đó trông thấy Hương Ba Phèn có lỗi với Hương Bộ Thân Cũng sót tình đồng nghiệp Lãnh chức vụ mà làm việc không công như mình Nên mới ứng tiếng lên năn nỉ tiếp cho Xin ông Hương cũng tội nghiệp dùm cho anh Hương Ba Ảnh như thiên lôi Thế ông truyền lệnh ra sao Ảnh thi hành rắm rắp Vì vậy nên mới có điều sơ sót và nhầm lẫn Hương bộ thân quán Hương Ba Phèn cả gan đánh con mình Nhưng thấy mấy người nọ súng vào khuyên can Và xin tội cho Hương Ba Nên ông không muốn tỏ cho người ta chê cười Ông hẹp bụng Ông liền quay sang hỏi thần sử Mày bắt buộc cào làm gì Tôi đánh cá với thằng Bình Nó nói là buộc cào cũng biết cắn lộn như dế vậy Tôi cãi lại là không đời nào có chuyện đó hết Nó mới cái với tôi 10 đồng bạc Và giao hẹn mỗi đứa bắt được 50 con Bỏ vô lon xem bụi cào có biết cắn lộn không Ông hương bộ thân nghe nói càng thêm tức ấm ách trong bụng Thằng con của ông ngu quá Bị thằng Bình lỡm mà không hay Thằng Bình biết làng đang rình bắt mấy đứa trẻ bắt cào cào Châu chấu để tra xem đứa nào chơi rắn mắt Khuấy hồi đám hát đêm rồi Nên nó gạt cho thằng sử bắt cào cào ngoài bãi cỏ Để làng bắt được mà bêu xấu ông, ông nạt ngang thằng Đồ ngu Mày bị thằng Luôn manh gạt mà không biết sao Tao cho mày đen học ở Mỹ làm gì Cho tốn tiền tốn bạc Để mày bị chúng nó lừa như vậy Thôi về nhà đi Còn ở đó, nó nó lán chán Tao pha một cái bình tích trà bây giờ Thằng Sử bị cha rầy Nghiên mặt lại Tía sự ước tôi tôi không phục tía Hương nhiếc dài vợ kéo thằng Sử ra ngoài Trong khi ông Hương Bộ hầm hầm đứng dậy Cầm ba to toan toan rượt đánh nó Ông làm qua như vậy chứ Cũng biết hãy động tới thằng sử Là ở nhà có cùng phong bảo tố Nói dậy âm âm Ông chỉ làm quay sơ sơ Để dằn mặt thủ hạ ông Ông điểm ba con về phía Hương Ba Phèn Và trích lên Còn mày nữa Có đi khuất mặt tao không Ở đó ngứa mắt tao tao nói sùng lên thì chết bây giờ Tụi bay à toàn quân ăn hại Có một việc nhỏ mọn như vậy Mà làm cũng không xong Ông Hương quát tháo một lúc Rồi ngồi xuống thở mệt Ông trông thấy Hương chủ đáng bước vào Thở khì ra một hơi chán nản Lần này thì không có thể dùng tha cho tụi nó được rồi Hương chủ đáng ngồi xuống ghế tràn kỹ Vừa rót nước trà trong bình tích ra chén Vừa ngứa mắt dầm về bạn Việc gì đó chứ giận ai mà la rầy ôm lên vậy Hương bộ thân thuộc sơ lược cho Hương chủ đáng nghe tự sự và tiếp bảo Việc này à, tôi nghi chắc là cho thằng Hòa sắp đặt Để biêu xấu tụi mình nữa Nó mượn tay thằng em nó là thằng Bình để gạt thằng con tôi Hương chủ đáng bưng chén trà lên hớp một ngụm, thông thả, gật đầu. Ừ, từ hôm thằng đó về làng, nhiều việc rắc rối xảy ra. Thì cũng tại anh một phần. Ủa, sao lại tại tôi, bộ tôi suối biểu này làm vậy sao? Không phải tôi muốn nói vậy, lỗi tại anh là vì anh cứ ngại mít lòng bà con, nên cứ dung dưỡng cho gia đình nó ở trên miếng đất của anh hoài. Anh cứ dứt phát đòi đất lại, tía con chị em nó bồng bế nhau đi đâu mặt tụi nó. Có phải trong làng mình đỡ bớt một cái gai súng mắt không? Hương chủ đáng trả lời lình xin Thì tôi cũng hối thúc chú Tám phải trả đất cho tôi. Không có nói miệng tài với tụi nó được. Phải nhờ pháp luật. Phải cho Hương Quảng Tùng hay để trục xuất tụi nó đi. À thôi như vậy nha. Tôi mời Hương Quảng Tùng lại nhà tôi nhậu chiều nay. Anh cũng tới chơi. Và đưa vấn đề đó ra cậy Hương Quảng giúp cho. Anh chịu không? Anh cứ để mặt tụi này làm sao được. Việc cho anh thì làm. À thầy ký thông cũng nhắc nhở lời hứa của anh cho thấy cất nhà trên đất ấy Thầy nói kỳ này đằng quận có chạy tờ lên ông tỉnh Đề nghị thưởng chương Mỹ bội tinh cho mấy ông cụ hương chức Có công mở mang làng xã Trong số đó có anh Ông tỉnh còn phân dân chưa quyết Hương chủ đáng sáng mắt lên Tôi nghe nói hoài về cái mề đai đó Từ năm ngoái đến bây giờ mà chưa thấy ra sao hết Phải có ký thông giúp Việc đó mới thành Anh hiểu chưa Lẽ ra người ta chờ anh đi tới tính phải quấy ra sao rồi mới giúp cho Nhưng tôi biểu nó cứ lo cho xong việc đi Thế nào anh cũng không quên ơn nó Mà muốn tỏ lòng biết ơn Còn gì hay cho bằng Anh tống cổ tía con thằng quà đi Để nhận miếng đất lại cho ký thông Tôi cũng tính như vậy đó Nhặt gì gặp đứa lì lợm Nói thế nào nó cũng không chịu dọn nhà đi Hương bộ thân gật cuồng vút rau trê về nói Trí giả thì tự xử Ngu giả thì để quan phân Nó không biết điều à, mình phải cậy đến pháp luật chứ sao. Mà pháp luật à, thì trong làng có anh, đại diện, có Hương quản Tùng. Còn trên tỉnh là có kia thông đứng mũi chịu sào. Anh còn sợ gì không làm tới. Dầu mình làm càng nó cũng không kêu ca được tới đâu hết. Hương chủ đáng gật đầu nói. Ừ anh muốn làm gì à? cứ làm tới đi. Hương bộ thân ngồi xích lại gần bạn. To nhỏ bày vẽ kế hoạch phải làm như thế nào, thế nào trong khi hai người đang trù tính mua trước trục xuất gia đình hòa ra khỏi làng thì ông hương bộ thân trông thấy thằng sử bước vô cửa phòng ông ngưng câu chuyện quát mắt nhìn sử hỏi gắt mày còn trở lại đây làm gì nữa thằng sử lườm tiếng nó một cái rồi nói má biểu tao kêu tí về chi gì vậy có dựng tám ở nhà đó mày nói cái gì dựng tám tới nhà mình heo thằng sử càng nghe hương bộ thân lớn tiếng hỏi dồn tới nó tưởng tiếng nó còn tức giận mà quát nó mãi Nó càng thêm lầm lì hơn Ừ Dưỡng lại nhà nói gì với má Má biểu tao kêu tiếp về lẹ lẹ Vậy cho mày không nghe Dưỡng tám nói gì hết sao Tôi đánh đáo ngoài sân có nghe Dưỡng nói gì với má đâu Hương bộ thân chống tay lên bàn nhíu mày suy nghĩ và lẩm bẩm nói Tia thần quà lại nhà kiếm mình để làm gì kìa Hay là hắn muốn đòi lại con trâu Hương chủ đáng nghe nói thúc giục Thì chú kiếm về nhà đi, sẽ rõ ở đây đó mò làm gì, vô ích. Hương Bộ Thân đứng dậy kéo tay thần sử đi và nói. Từ ngày cô Tám của mày mất rồi, tao với Dưỡng Tám mày lật lạc tình thân dần đi. Cho tới bây giờ kể cũng như người dương nước lã vậy. Thằng quà con cô Tám mày còn rêu rau ở tòa án Mỹ, nói tao tham ăn nên kiện giành đất của mẹ nó. Dưỡng Tám mày cứ để cho nó hỗn ẩu và kinh chống lại với tao. Giờ đây dưỡng Tám mày tới nhà kiếm tao Chắc không phải là chuyện lành Chương 7 Ông Hương bộ thân là người rất thâm Ông làm việc gì cũng muốn lấn lướt người ta Chứ không chịu thua súc Ông không biết ông Tám Tía của quà đến nhà ông có việc gì Ông dội lẻn vào ngõ sau nhà Tìm gặp bà Hương cho biết trước nguyên do Cuộc thăm diễn kỳ lạ của người em rể Không ưa nhau ấy Hầu ông biết trước để liệu chừng cách đối phó Ông thấy bà Hương đang ngồi tìm trầu Trên bộ ván dưới bếp liền đến gần và hỏi nhỏ Thằng Tám còn ở trở ấn không? Bà Hương hất hàm lên nhà trên Ngồi chờ ông ở trở đó Nó tơi đầy kiếm chuyện gì với mình Bà Hương giận quanh quốc không thấy có ai liền cười mũi và nói dài giọng ra Cóc mà muốn gọi ghế đó Cái gì? Bà nói gì tôi không hiểu Dưỡng kiếm ông để nói về việc hôn nhân Hôn nhân? Sao lạ vậy? Bộ nó muốn chấp nói à? Dạ cấp bình thiết rồi mà sanh sự yêu đời nữa sao Cỡ tôi đây mà còn chấm trước được Ủa mà không phải vậy Tôi nói thí dụ vậy kìa Chờ nó còn nhỏ tuổi hơn tôi Mà nó bệnh hoạn đau yếu hoài Muốn cưới vợ kế để sớm về với ông bà sao Bà Hương nạt ngang Ê Ông cứ suy bụng ta ra bụng người Dưỡng tám tới đây để hỏi cưới con điều cho thằng hòa Hỏi cưới con điều cho thằng trời đánh đó à cha chà, chà. Tính trực hôn của ký thông sao? Ngày mai này đăng ký thông xuống đây coi mà con điều Cả làng đều hay hết Bộ bên thằng Hòa muốn phát đám hay sao chứ? Sao bà không từ chối hắt một cái đi Lại còn kêu tôi về chi cho lôi thôi? Bà Hương bỏ miếng trầu vào miệng Ngay dập bả và nói Tôi cũng sợ ngày mai này bên thằng Hòa phát đám Ông Hương trợ mắt lên Dễ không? Tôi thách tụi nó đó Việc khỏi cưới quan trọng cả một đời người mà nó dám phá để ở tù rụt xương ha. Tôi sẽ cho làng hay. Tôi còn nói với ký thông mà phái mấy người lính xương giữ trật tự tiếp với dân làng. Thử coi bọn kia phá cách nào. Thôi đi ông ơi. Kẻ giữ hay cách mấy cũng bị thua người ta. Tụi nó còn dám phá tan buổi hát đình mà mình không làm gì được chúng nữa thay. Nhưng kỳ này phải khác. Bà Hương lắc đầu. Ông ỉ có lính tráng canh giữ Ông không sợ chúng phá hư đám hỏi Ông tưởng tụi nó kéo lại nhà ông Gây sự ôm sờ mà Ông quên rằng mình bị dội ăn Từ trong xương ra hay sao Bà muốn nói là con điều Con điều nó thương thằng Hòa Nó nhất định không chịu lấy trí thông Ông làm bức nó Nó nhào đầu dưới sông Hay treo cổ trên thành nhà Thì ông làm gì nó Không lẽ ông giết nó một lần thứ nhì Ông Hương nghe nói sụi sâu xuống Nó nói nhất quyết như vậy với bà. Hồi nãy nó khóc lóc ôm sờn. Tôi chửi cho nó một trận vô buồn nằm rồi. Tôi có về đâu nó cứng đầu như vậy. Nó nói như tôi với ông không công bình. Tại sao lại người yêu trẻ ghét ký thông muốn lấy nó. Mà thằng Hoà cũng muốn như vậy. Ông phải để cho nó chọn lựa. Ít ra cũng xem hai đứa ngay nhau. Để thử coi đứa nào có đủ điều kiện hơn. Tôi nghe nó nói như vậy. Mới kêu thằng Sử đi kêu ông về. Bà Hương nói xong mỉm cười một cách ý nghĩa, ông Hương hiểu bà đã có thâm ý liền nhỏ giọng xuống hỏi Bà tính sao đây? Ông có dám nhận lợi cho những tám bước tới trong ngày mai không? Ông Hương trốn mắt nhìn bà kinh ngạc Đây hai đàn đụng đầu lập cập với nhau à? Chà, coi bộ không được đâu Rồi đàn trai cho mình bắt cá hai tay Việc gì mà bắt cá hai tay? Thế nào cũng phải có một đàn rút lui có trật tự Bên nào rút lui à là bên đó đã nhận thấy mình thua kém xa quá với bên nọ. Ông cứ nói cho hai bên biết là ngày mai có hai đám đi hỏi con Điều. Ông không từ chối gì được hết. Nên cứ để hai đàn tới rồi ai có đủ điều kiện hơn hết là được. Ông nhờ giáo hồng đốc suối ký thông. Y vì tự ái sẽ chấp nhận cuộc thử thách đó. Chắc chắn là Y sẽ được một cách dễ dàng Con Điều khi thấy thằng Hoà không bằng người ta nó cũng không quán trách gì hết. Ông Hương ngẫm nghĩ dây lâu gật đầu và bảo... Được rồi Tôi sẽ thách thức những điều kiện Mà chắc là thằng Tám lo không nổi cho con nó Ngày mai nó sẽ không dám tới Và con đều phải lời hứa hôn với Ký Thông Nói xong ông hương bộ thân đi lên nhà trên Ông thấy ông Tám ngồi hút thuốc trên ghế salon Bên vàng trái liền giả bộ sững sốt mà hỏi Ủa Dưỡng tam, Mây thỏi mới tới trời Vậy có việc gì đó Ông Tám tặng hắn một tiếng cho thông cổ và nói Cũng có chút việc quan trọng Số so là thằng Hòa nhà tôi hồi hôm nay đây Có thú nhận với tôi là nó đem lòng yêu dấu Đứa cháu gái của anh là con Điều Nó muốn cưới con Điều làm vợ quy cha Nó không biết tôi đã gá con Điều cho người khác rồi sao ấy tôi có nghe nói vậy Tôi cũng bảo với nó là nghe phong phanh Anh muốn gả con Điều cho một thầy ký nào đó Tuy hai đàn mới hứa với nhau chứ chưa có hành lễ gì Nhưng kể như con cháu của anh đã có chỗ dạm hỏi rồi Không lẽ tôi lại bước tới nữa thì cũng kỳ lắm. Ừ, Dưỡng nói vậy là đúng đà. Nhưng thằng Hoà nhà tôi thú thật là nói với con đều thương yêu nhau lắm rồi. Dẫu cho trời sập cũng không chia lìa được tụi nó ra. Hương Bộ Thân nghiến răng tức tối. Thiệt như vậy sao? Cháu tôi không lẽ hư quá, dám việc quyền trưởng tộc à. Dưỡng chớ tin là thằng Hoà. Ông Tám hiểm cười. Tôi cũng không dám tin nó lắm. Tôi có biểu con hai nhà tôi đi chợ gặp con Điều thì hỏi riêng con này Coi những lời của thằng Hòa nói mà có phải đúng không? Con Điều đã xác nhận là đúng, hai đứa nó yêu nhau và quyết lòng lấy nhau làm vợ chồng Nhưng mà tôi đã nhận lời hứa gả con Điều cho thầy ký thông rồi Trước khi nhận lời, anh có hỏi qua ý kiến của con Điều chưa? Bị hỏi một câu chặn họng hương bộ thân nhẹn lời một lúc rồi mới nói Thọ giờ con cháu trong nhà tôi đều phải tuân lợi người trưởng thượng chứ không hề dám cải lại. Nhưng đây là việc chung thân, đại sự của cả một đời nó. Dâu là cha mẹ cũng không ép uống con cái. Huôn chi anh là chỉ là bác của con Điều mà thôi. Anh sao à, tôi không dám nói chen gì về việc nhà anh. Nhưng riêng về việc tình yêu của thằng Hòa và con Điều thì anh cho phép tôi được tỏ bày ý kiến. Con Điều yêu thằng Hòa, hai đứa nó sẽ là một đôi vợ chồng xứng lứa với nhau. Bốn phận của anh là bác của con điều Cũng như tôi là tiếc của thần Hoàng Là phải dung bồi hạnh phúc cho con cháu của mình Vì vậy nên tôi mới đến đây để bàn tính với anh Mong sao cho hai đứa nó được tội nguyện với nhau Chà tôi không thể nào nhận lời được Tôi cũng biết khó nói cho anh nghe Nhưng dù sao tôi cũng đã làm tròn bốn phận của tôi đối với con cái rồi Ủa dưỡng đứa vậy làm gì vậy Thì tôi cứu anh để về dựng nói có bấy nhiêu đó rồi bỏ đi về sao Ông Tám hỏi lại Vậy chứ anh muốn tôi nói gì hơn Anh đã từ chối Tôi cũng lo tròn bổn phận của tôi với con tôi rồi Tôi về nhà chứ ở lại đây chi nữa Tôi về để cho thằng con của tôi nó hay Công việc hỏi vợ của nó không thành Tùy nó muốn tính sao thì tính Hương bộ thân nhìn ông Tám một cách nghi ngờ Chưa có ai đi hỏi vợ cho con Mà chỉ nói có mấy câu vắng tắt như vậy rồi thôi đi Hơn nữa ông Tám bị từ chối mà không có vẻ gì buồn phiền hết Ông thẳng nhiên như không không Ông làm như ông là cái loa để nói lại cho Hương Bộ Thân nghe Những gì Hòa muốn nhắn ông một cách xa xôi Hương Bộ Thân hấp tấp hỏi Thằng Hòa sẽ tính như thế nào Nó dụ con điều bỏ trốn vào ngày mai hẻo Hay nó suối dụ con điều tuyên bố với đàn trai là nó không ưng lấy thị ký thông Rất có thể xảy ra điều đó lắm Nó làm vậy tôi sẽ giết nó và giết luôn cả con điều nữa Ông Tám cười là, theo tụi tưởng nếu thằng Hòa có xuôi biểu con đều hành động theo hai điều anh vừa nói đó thì cũng là đỡ lắm. Tụi nó còn tính tới cái nước liều mạng khác nữa mới nguy cho chờ Tụi nó còn tính làm lớn chuyện thế nào nữa. Ngày mai ở trước đình sẽ có hai khác chết. Mèn ơi tụi nó rủ nhau tự tử sao. Tụi nó có chết bờ chết bụi đầu mặt xác tụi nó sao tụi nó lại chết trước đình. Tụi nó làm cho tôi phải tới quan quyền cò bót rắc rối quá. Rồi đây dân làng bị mất mùa hay thất thu đều lỗ lỗi cho tôi Họ chửi rủa tôi tàn nhẫn mà giết chết đời sống của đứa trẻ Bởi sợ như vậy tôi mới tính việc thu xếp với anh Còn thu xếp cách nào bây giờ? Ông Tám Thông Thả bảo Thì anh phải hồi lại đàng ký thông Úi đâu được Mai này họ tới rồi họ không kịp à Vậy ít ra anh cũng đưa điều kiện gì cho tụi tôi Nếu không bằng họ thì tụi tôi rút lui Và sẽ không xảy ra một việc gì rắc rối cho anh về sau Ý kiến này chính của Hòa và điều hỏi nhau Và bảo ông Tám phải nói như vậy với Hương Bộ thân Ông Tám đã gõ lời với bà Hương Bộ Trong khi chờ ông về giải quyết Và bà Hương Bộ cũng không biết cách đối phó nào hơn nữa Ông Hương Bộ hỏi gặn lại ông Tám Nghĩa là nếu không lo liệu được thì bên dưỡng rút lui Hứa chắc chắn với anh mà Thằng Hòa cũng không được suối dụng con điều làm bậy điều gì ráo Dĩ nhiên là vậy Con trai tôi dầu sao cũng có ăn học và biết nghe lời tôi Nó nhờ tôi đi hỏi vợ cho nó theo lễ nghĩa đàng hoàng Nếu việc hỏi vợ không được á, Vì gia cảnh của tôi không xứng Nó đành lòng chịu vậy chứ không làm ra việc bậy bạ gì đâu Ông Hương Bộ thở thì ra một tiếng Tại ông ủy quyền làm bác Muốn gã bướng cháu gái để cầu lợi Bây giờ cháu gái ông nhất định liều chết chứ không chịu để bị ép duyên nên ông mới lâm vào cảnh khó xử như thế này. Ông Hương nhận thấy không thể dùng quyền uy mà đàn áp nổi hai đứa trẻ yêu nhau, đến nỗi phải liều mạng sống với ai ngăn trở tình yêu của họ. trong vấn đề này không còn cách nào giải quyết khác hơn là để cho một đứa rút lui. hòa đầy tự ái, nếu chàng bị chạm gì thua kém tình địch, chàng sẽ rút lui ngay. Ông Hương bộ là người tự hào có lắm mưu thần trước quỷ để chẳng đứng hòa lại, không cho chàng cưới được điều. ông thông thả bảo với ông Tám. Thôi Dưỡng đã cam đoan với tôi như vậy à Tôi cũng chịu Dưỡng Anh Sáu cứ ra điều kiện sao cho hạt với gia cảnh của tôi Tôi không phải bán cháu gái tôi Tôi cũng không đòi hỏi gì Vậy thì nếu Dưỡng muốn hỏi con điều cho thằng Hoàng 12 giờ khuya nay là nhầm giờ tốt Dưỡng nhờ Mai Dông tới nói chuyện với tôi 12 giờ khuya bộ không có giờ sớm hơn sao Không Tuổi con cháu tôi hợp với giờ tí mà Phải đúng giờ đó không sớm không muộn cha chà, từ bây giờ đến nửa đêm thì chỉ còn có 5 tiếng đồng hồ nữa thôi, thiệt là gấp rút quá. Hương bộ thân cười hì hì và giọng nói ngọt như mía lùi. Nể tình dưỡng mà tôi ưng chịu một việc hết sức khó, cũng tại dưỡng đến với tôi quá trễ chứ, nào phải tôi ép dưỡng. Nhưng tụi mình dẫu sao cũng có tình bà con nên tôi hết sức chăm chước, hết thấy mà không đòi hỏi gì khó khăn lắm đâu. Càng nghe Hương Bộ Thân nói ngọt chừng nào Ông Tám biết ngay là đã đến hồi gây cấn Mà người anh vợ vô tình và tàn nhẫn kia sắp dở quẻ ngoa mắt ra Ông thông thả hỏi lại Anh Sáu có nhất định cho tía con tôi phải đi mấy mâm đồ lễ không Và những mâm đồ lễ đó bắt buộc phải có những gì Hương Bộ Thân tươi cười đáp Ôi cần gì dưỡng bận tâm lo việc đó Cứ xâm theo cho soạn soàn cho có vậy thôi Chừng 8 mâm cũng được Mỗi mâm giá trị cỡ chừng 1.000 đồng Về bánh trái Còn dưỡng thì dưỡng đi cho bốn cặp rượu Cho có lệ vậy thôi Mà thu thiệt với dưỡng à Tôi không có ưa cái thứ rượu whisky đâu Đừng mua chi thứ đó Đã uống tiền mà không dự ý tôi Tôi chỉ uống được có mỗi một thứ à, Cỏ nhát mặt ten mà thôi Ông tám xít đổ mồ hôi hộp Vì những điều kiện mà ông hương bộ thân Cho là quá ưa nhẹ nhàng ấy Chà dạo này sao Thứ cỏ nhát đó nghe nói hút trên thị trường Mà nó lại mắc giá hơn whisky Còn ngựa đen nữa à Hương Bộ Thân vẫn nói tới giọng nói như nhẹ hèo mà ngầm ẩn những thứ thách khó khăn như nước tràn bờ. dẫu sao con cháu của tôi cũng đã có người đánh tiếng rồi mà Dương lại muốn hỏi trận nó lại để cưới cho thằng quà Thì Dương cũng chớ để thua kém người ta cho lắm mà chân lạng chê cười tôi. Theo ký thông nói với tôi thì ngày mai này thấy sẽ để trong hợp lễ vật hỏi cưới con điều là một đôi bông tai nhận hộp xoàn cỡ 6 ly, một chiếc đồng hồ hiệu omega bọc vàng. Và có nhận hộp soàng tắm chung quanh Rơi vào một chiếc nhẫn mặt hộp xoàn, Lễ vợ của họ tính đi hỏi con điều là vậy Nếu dự muốn tranh với họ Dự cũng lo sao cho được sắp xỉ với họ Vợ chồng tôi mới dám nhận Ông Tám nghe nói đến số lệ vật lớn lao quá đổi Mà thiếu điều ngồi chết sững trên ghế Nhưng ông cũng gắn gượng gật đầu Ông hân bộ khoái trí rung đùi và tiếp tục nói thêm Sang mai này à, khi thầm xuống đây với bốn chiếc xe hơi Vì là đám hỏi nên họ không làm rình rang gì cho lắm, họ chỉ đi tiền chợ cho tôi là 10.000 đồng thay cho con heo đứng. Nếu đằng nhà dương có con heo một tạ để thế cho số tiền, tôi cũng lấy tình bà con mà chăm trước cho. Hương Bộ Thân nói câu này thiệt là ngạo nghẽ vô cùng. Ông ta thừa hiểu nơi nhà tiếc con của bà chỉ có một con trâu pháo kia là đáng đồng tiền. Mà con trâu nọ lại bị ông bắt để siết nợ rồi. Những điều kiện ông đưa ra. Dẫu đối với một gia đình khá giả trong làng Thì cũng phải mất nhiều ngày giờ chuẩn bị Không thể nhất đáng mà có được Huấn hồ là với trí con của Hòa Đang sống trong cảnh gật cấu giá dai Ông Tám cười lạc hỏi tới Còn gì nữa không anh Sáu Có vậy thôi Dưỡng Tám Mà, mà nè Dưỡng tin nhờ ai làm mai đó Người làm mai cho đàn trai Phải ít nhất là người có chức phận và quy quyền Cho tương xứng với gia thế lớn lao Của nhà tôi ngang dưỡng Điều đó quan trọng lắm nè Vẫn phải lo liệu gấp đi Hương bộ thân nói xong đứng lên khỏi ghế ra cửa Ông hương bộ thân giả bộ kêu xéo người nhà Bây giờ mở cửa giữa ra cho dưỡng tám về Ông tám biết sẽ không có ai ra mở cửa ấy Liên gượng cười và bảo cho người anh vợ không ưa mình Thôi khỏi mình là bà con khách sáo làm gì Mà phải đi cửa giữa hả anh sao Tôi ra bằng cửa nhỏ bên trái kia cũng được mà Ông Tám đi rồi Hương Bụi Thân còn đứng ở đó cười ngất một hồi Bà Hương ở sau rèm cửa trong bước ra hỏi ông khoái chí gì mà cười dữ vậy Bà có nghe câu chuyện của tôi nói với thằng Tám không? Nãy giờ tôi đứng sau rèm cửa chứ đâu mà không nghe Khen cho ông ứng phó một cách tài tình quá sức tia còn tụi nó giàu có trúng số độc đắc ra Cũng không lo kịp những điều kiện bó buộc của ông Tôi <cười> hẹn nó tới 12 giờ khuya phải có đủ những điều kiện ấy Mà không à, thì tía con chúng phải rút lui Vì đừng có gây khó khăn gì hết cho tôi Chắc chắn là ngày mai Ký Thông sẽ hỏi cưới được con Điều À con Điều đâu rồi Điều ơi bơ Điều ơi Ra tao biểu chút coi Ông Hương bộ thân réo gọi lên một hơi Mà không nghe có tiếng Điều đáp lại Bà Hương liền bảo với ông Chắc nãy giờ nó nằm trong buồn Nghe được hết những gì trang kết giữa ông với Dưỡng Tám Nó cũng biết là bên thằng Hòa Không còn hy vọng gì nữa Hồi nào tới giờ nó quán trách mình ép chuyên nó Bây giờ nó trông thấy rõ ràng là mình để kịch bên thằng Hòa Được bước tới trước mà bên kia không dám đó thôi Nhưng bà cục đề phòng con nhỏ đó trở chứng Không, nó thể quyết với tôi là thằng Hòa chịu thua bên ký thông rồi Thì nó không còn ân hận gì nữa hết Mà không chịu lấy ký thông làm chồng hừ bộ thân cất tiếng cười ha hả Như vậy mình chắc ăn như bắp rồi Trong mấy điều kiện tôi đưa ra dậu cho thằng Tám lo xong được một tôi cũng bái phục sát đất. Ha ha! Nó tưởng đầu khôn ngoan hơn tôi sao? Tôi hành động như vậy là thật là nhất cử lưỡng tiện. Tại sao lại nhất cử lưỡng tiện? Vì tía con thằng Hòa lo không xong việc này sẽ mất mặt lắm với con Điều, Với vợ chồng mình và dân làng. Tía con nó chỉ còn một nước là bỏ làng đi mà thôi. Nhất là thằng Hòa mất cỡ với con Điều lắm. Con Điều không còn coi trọng thằng Hòa nữa Nó lại thấy những nữ trang quý giá của khí thông đưa làm lễ vật đi hỏi nó Phải thay đổi ý kiến đi chứ Ở đời này ai lại không muốn giàu muốn sang Có đứa con gái u mê khờ dại nào mà ưa lấy chồng nghèo đâu Chẳng qua con Điều bị thằng Hòa dùng những lời ngon ngọt dụ dỗ nó Nó mới tin lời mà mê thằng nó Khi nó nhận thằng nó tầm thường quá Không đủ sức để đi cưới nó Nó càng chán ghét thằng nó thêm nữa Bà Hương gật đầu nói Ừ, bây giờ thì con Điều đã sáng mắt ra rồi Chắc nó buồn khổ trốn nước ở đâu đây để khóc cho đã đời Điều không khóc như bà Hương đã tưởng Nàng đang đi vòng sau hè mà lẻn qua nhà của hòa, Nàng lo âu và buồn khổ vô cùng Nàng đã nghe hết câu chuyện của bác nàng nói với ông Tám Và tin chắc sẽ không bao giờ gia đình hòa có thể lo liệu nổi những điều kiện bắt buộc của bác nàng Nàng đứng lấp đó sau chuồng gà nhìn vào trong bếp Nàng thấy Hòa tự lưng vào cửa và nói chuyện với ông Tám nằm đưa giọng kẹo kẹt Cậu Sáu á, cậu thiếu một điều kiện là bắt mình phải trả chứa bông từ nhà mình tới nhà cậu nữa Là đủ hết mọi sự khó, mọi sự chịu Cậu muốn hạ nhục gia đình mình với dân làng Rồi đây, à, về sau này, cậu sẽ rêu rao là mình có tới hỏi lén cháu gái của cậu Bị cậu đưa ra những điều kiện như sau như sau Mình tự hiểu mà rút lui không trống kẹt Không lẽ tôi như vậy mà đi dắt con gái người ta Chứ tôi muốn suối đều bỏ trốn theo tôi lên Sài Gòn Thử coi cậu Sáu làm gì tôi Ông Tám bắt đầu nói Không được mày đừng tin bậy Má mày còn sống nhất định không chịu cho mày làm vậy Mà tao không ra gì cũng như là người không có chút danh giá trong làng Không thể có một đứa con hư đốn Tớ không chờ cha mẹ đi hỏi vợ cho Mà lại rủ rê con gái người ta làm bậy Hơn nữa chị mày chưa có chồng Sẽ vì hành động càng bậy của mày mà mang tai tiếng Còn ai dám đi hỏi cưới nó Cũng vì tôi thương tía, thương chị hai nên không có ý định đó Nhưng tôi thấy cậu Sáu phách lối quá mà tức hết sức Ông Tám ngồi dậy trong giọng đưa tay chỉ về một người đàn bà trạc 40 tuổi ngoài Ngồi bên bàn tròn ở chính giữa nhà bếp và bảo Có cô, cô Tư mày đây mới ở Vĩnh Long lên thăm tao Cô Tư mày hứa sẽ kiếm cho mày một con vợ nhà khá giả ở di Vĩnh Dưỡng Tư làm ăn lớn, buôn bán to Có quen biết nhiều người có máu mặt ở dưới Có thể kiếm vợ đẹp giàu cho mày được và nhìn vượt cô Tư lắc đầu Tôi không lấy ai hơn điều hết Tao có thông thấy con nhỏ đó cách đây một năm Tao cũng thấy nó đẹp lắm Nhưng không ngờ là mày với nó lại yêu nhau Để sinh ra sự sắc rối này Điều cốt yếu là mày có tin chắc Vào lòng giả của nó không Tôi tin chắc Nếu điều không lấy được tôi Nàng út thuốc ngủ hay là đâm đầu dưới sông liền Còn mày thì sao Tôi cũng không biết làm sao nữa Nếu tôi phải mất nạn Không chừng tôi đi mất tích luôn Cô tư nghe Hòa nói khẽ thở dài Cô đã trải qua đoạn đường tình quanh co khúc hiểu ấy Cô không còn lại gì tâm lý của người tuyệt vọng Cô thông thả nói vừa khuyên lơn vừa răng dạy Thanh niên thiếu nữ không yêu nhau được Rồi quý mình như thế là bết lắm Phải phấn đấu lên chứ Đời bay còn dài Bay còn nhiều bổn phận Bay phải tin tưởng vào tương lai bay Để khỏi phải chán nản Buồn bã vì một chuyện tình duyên bé bàn Hòa gật đầu nói Cháu sẽ phấn đấu Nhưng tội nghiệp cho điều buồn khổ Cháu khuyên trang cách nào nàng cũng không tự bỏ ý định quỷ mình Hay là trốn đi tu Hương Bộ Thân Đưa ra toàn những điều kiện khó khăn quá đổi Mà kỳ hạn chỉ cho tới 12 giờ khuya mà thôi Nếu y đòi tiền không Tao có thể cho bay mượn được Sau này bay làm ăn khá thì trả lại tao Tao mang tiếng lấy được chồng giàu Không lẽ chỉ có đứa cháu mà không giúp được sao Nghe cô Tư hứa giúp một phần Hòa nhíu mày suy nghĩ Chàng chợt trông thấy có bóng người thấp thoáng sau hè liền nhìn kỹ ra và nhận ngay được điều đang đưa tay quát chàng chạm vào bước ra giường tiến đến bên người yêu Bấy giờ đang đứng bên bụi chuối dưới bóng tối nhá nhem của khu vườn rậm lá hình ảnh của điều nổi bật lên trong màu trắng của bộ đồ bà ba nàng mặt nơi mình càng làm tăng thêm sắc đẹp và vẻ tình tứ của người con gái đã quyết lòng giữ chọn chung thủy với bạn tình và đưa tay cầm lấy hai tay nàng em chắc em đã rõ chuyện điều gật đầu khẽ đáp em tìm đến anh cũng vì thế Em có ý kiến gì Em có một điều muốn bạn với anh Nhưng anh đừng giận em nha Anh phải nghe lời em về hạnh phúc của chúng mình Em cứ nói Điều rút một tay về Lấy trong áo ra một gói giấy rồi trao cho quà Anh cầm lấy đi Gói gì vậy Nữ trang về tiền dành được của em Quà ngạc nhiên Trong đó có gần 20.000 bạc mặt và 4 lượng vàng 4 lượng vàng ấy của má em mất để lại cho em Anh cứ dùng tất cả tiền cho nữ trang Để lo đám hỏi Không được em mà Anh không thể nào nhận một việc hy sinh của em như thế này. Em yêu cầu anh. Cũng không được, anh nhục cho anh lắm. Anh không đủ tài sức lo liệu cho đám hỏi của em được theo đúng những điều kiện của bác em đưa ra. Anh đâu có thể nhận lấy số tiền về nữ trang này. Một thằng đàn ông phải nhờ nhói một người đàn bà. Dầu người ấy là người yêu của mình, cũng là một việc khó coi lắm rồi. Anh không có can đảm lấy tiền của em mà để làm hộp đồ lễ của đàn trai. Điều rưng rưng nước mắt nói với hòa bằng một giọng khẩn cầu. Anh chớ đặt tự ái không nhầm chỗ, đừng phân biệt cái gì là của em, cái gì là của anh hết. Nó là của chung hai đứa mình. Cả cuộc đời em sắp trao gửi trong tay anh, thì những nữ trang tiền bạc của em không là nghĩa lý gì hết, để anh phải nặng lòng nghĩ tới. Anh cứ dùng nó để lo liệu đến hạnh phúc của chúng mình, chẳng là hay lắm ư. Với số tiền nhỏ kia, anh có thể đi liền lên Sài Gòn bây giờ để mua sắm lễ vật và mướn xe. Nhưng còn nữ trang có cẩn hộp soạn là thứ mắc tiền lắm, làm sao anh đào đâu ra được. Nếu em chỉ cách cho anh tạm xoay ra được những thứ đó Anh lại nhận lấy số tiền về nữ trang này nhé Hoà tin rằng khó lòng mà tìm ra được những báo vật nọ Nên gật đầu báo Ừ em cứ chỉ ra cho anh biết đi Điều ghé miệng gần bên tay người yêu Em đứng ngoài này mà dòm vô nhà bếp Thấy cô Tư có đeo đôi bông tai Và chiếc mặt mày đai bằng soàn sáng trưng Anh có thể tạm mượn mấy món đó Đem vào hợp lễ vật Em cam đoan là sẽ không mất Và sau đám hỏi rồi em sẽ trả lại cho cô Tư Quý mẹn ơi Như vậy thì những điều kiện của cậu Sáu thách thức Bên anh có thể lo gần đủ được à Nè nữ trang bằng hộp soàn cũng có Mặc dù tạm mượn nè lấy vật cũng có thể xong rồi Nè còn tới xe hơi á, thì anh có quen với mấy anh em tài xế xe lô Ở đường Bona, Lê Lợi Thường nhờ anh sửa xe Chỉ còn có ông Mai là người có chức phận lớn Bây giờ phải nhờ cậy vợ ai đây Điều chợt nhớ ra vợ nhắc qua Mỗi lần anh nói với em Có quen với ông hội đồng sắt ở Mỹ Ừ ông hội đồng ưa đá gà thích anh lắm Mấy năm trước ông ra ứng cử hội đồng Có nhờ anh đi vận động dùm Vậy anh lo liệu cho gấp đi Thôi em phải về kẻo bác lại chửi Còn cái này anh đã hứa không từ chối rồi mà Nếu anh còn nói thêm một lời gì trái ý em Em cắn lưỡi chết liền tại đây Hoà thấy điều đó với mình Có tình yêu tha thiết đậm đà như thế Liền gật đầu và bảo Anh tạm nhận lấy của này Sao sẽ cố gắng trả lại cho em đầy đủ À có cuộc tư ở dưới dĩnh mới lên Cô có nhắc đến em Em nên vào chào cô một chút Điều nguyết quà một cái Chưa là cháu dâu mà vô chào Bất cỡ thế mồ Thôi anh nói dùm em xin gửi lời thăm cô Để hôm trả nửa trang em sẽ đến chào cô Và cảm ơn cô đã có lòng giúp đỡ cho hai đứa mình Ừ vậy cũng được Ráng nha anh 12 giờ khuya nay Điều đi khuất mình vào bóng tối Hòa ngẩn ngơ nhìn theo hướng đi của nàng một lát Rồi quay trở vào Cô tự đứng bên cửa nhìn ra Thấy chàng vừa vô tới liền mở miệng hỏi Đứa nào nói chuyện với cháu đó Phải cỏn đó không Hòa cười tẩm tỉm, tỉm cha con gái đợi bây giờ dạng dĩ quá hen Gần ngày chồng đi hỏi mà còn lại nhà trai để kiếm nữa Không phải vậy đâu cô Tư à Đều gặp cháu để hỏi cô đằng mình tính sao Nàng biểu cháu năng nỉ cô Tư giúp đỡ dùm Nàng còn gửi cho cháu gói giấy này đây Thiệt là nàng thương yêu cháu lắm Nếu cuộc tình duyên không tính xong Chắc nàng quyết liều đến cùng Hòa đem gói giấy nọ vào bàn dở ra xem Dưới ánh ngọn đèn dầu lửa Nhiều sắp giấy bạc và dòng vàng đỏ ra hỗn ngang Cô Tư nhíu mày hỏi nh Ủa, tiền bạc về dòng vàng này ở đâu vậy? Cũ Điều trao cho cháu để lo liệu đám hỏi. Nàng nhìn dùm bấy lâu nay mới có một số giống ngần này. Cháu ra từ chối đôi ba phen mà nàng khóc lóc bảo rằng cháu phải nhận lấy mà lo liệu việc khỏi nàng làm vợ. Nếu cháu thương yêu nàng thiệt tình, cháu đừng đặt tự ái của người con trai mà chỉ nên nghĩ tới tình nghĩa mặn mà của người tình nhân lo sao cho người yêu của mình được tròn hạnh phúc với mình. Cả cuộc đời nàng đều ở trong tay cháu. Xá chi một chút tiền bạc và nữ trang là Nghe Hòa nói vậy cô Tư vừa ngạc nhiên vừa tấm tắc khen ngợi. Đời bây giờ có một cô gái trung tịnh như vậy không phải là dễ kiếm đâu. Thiên hạ đều chạy theo thế lực kim tiền. Con người đã có chồng con rồi còn lừa chồng bỏ con để theo kẻ giàu sang nữa. Thế mà con đều chưa bị ràng buộc với cháu bằng gì cả. Ngoài ra tình yêu của hai đứa mà nó cũng dám hy sinh cho cháu vậy sao. Cô không về nó lại hoặc dạ chặt lầm như vậy. Những đứa con gái như thế khó kiếm lắm à cháu. Thưa cô đều được cái nết na hiền hậu lắm Nếu làm về làm dâu chắc là vừa ý cô Hồi nãy nó nói với cháu năng nỉ cô giúp cho Là nó muốn cô giúp cho nó bằng cách nào Cô không tiếc đồng tiền Xong tiền nó gửi cho cháu cũng gần đủ Về việc lo liệu lễ vật rồi qua ngần ngại trong giây lâu Rồi nói cho cô tự biết về ý kiến của điều Muốn mượn nữ trang đắt giá của cô Mà tạm để vào hộp đồ lễ Cô tư nghe xong cười tẩm tỉm, tỉm. Còn nhỏ tính khôn lắm Nhưng tao sợ vợ hương bộ thân tham giữ lấy nữ trang đó thì mình biết làm sao mà đòi. Phải chờ tới đám cưới nữ trang đó mới hoàn toàn thuộc về vợ của mày. Điều cam đoan sẽ trả lời cho cô liền vào ngày hôm sau. Nếu nó hứa chắc tao không hẹp gì mà không cho mượn. Xưa nay cũng có một hai đám cưới nghèo phải tùng quyền như vậy. Đó là cái lối làm dễ dàng cho cả bên nhà trai lẫn bên nhà gái. Để cho hai họ khỏi bị chê cười. Nhưng trước khi làm như vậy đôi bên cha mẹ phải thông đồng với nhau. Đừng lấy giả làm thiệt mà khổ cho người muốn giúp mình. Cô khỏi lo, đều không để cho bác gái nàng hành động ngoan mắt như vậy đâu. Và còn tôi nữa, tôi không chịu nhịn cậu sáo tôi nếu còn muốn giữ lại những món nữ trang ấy. Ông Tám trang lời vào câu chuyện. Bây giờ hai điều kiện của anh sau Thân đã có thể giải quyết được rồi. Mình phải chuẩn bị mọi việc khác cho xong xuôi đi. À, còn hai đâu? Mày ra giường cắt mấy quần cao xuống đi. Còn thằng Bình à, chạy qua mấy nhà gần đây mượn mâm và chợt nhớ ra một việc reo mừng lên Bên nhà của chú hai tiếp Thợ mã ở làng này Có người đặt xe đôi đèn sáp Có bắt bông màu Và một cái lồng đậy trên mâm trầu Có gắn cặp chim phụng tốt lắm Người đặt làm đồ đó Tới năm hôm nữa mới ở Sài Gòn xuống lấy Để tôi qua nhà chú hai năn nỉ chú nhường lại cho mình Rồi chú làm cái khác cho người ta cũng còn kịp Ông tám gật đầu Mày nhớ ra việc đó là hay lắm Cậu sao mày ưa bắt bẻ đủ thứ Nếu mình không làm đúng lễ Cậu giam không mở cửa cho vô nhà lâm Tôi lên Sài Gòn mua rượu, trái cây và bánh Rồi thuê xe Mỹ nhờ ông hội đồng làm mai dùm Cô Tư gật đầu và căn dặn chàng Cháu cứ sắm lễ vật cho xứng đáng Thiếu bao nhiêu tiền cô bao hết cho Hương Bộ Thân làm phách quá Ý mình giàu có rồi coi thiên hạ không ra gì Anh ta chống mắt ra mà coi bọn nhà nghèo lo đám hỏi Không thua gì tụi nhà giàu mà anh ta muốn bỡ đỡ Quà cầm lấy số tiền ra đến đầu làng để đón xe đi vào đó xe Mỹ chạy lên Sài Gòn đến 11 giờ khuya mới dứt chuyến cuối cùng Hòa có dư thời giờ cho cuộc đi về về Chàng lên đến Sài Gòn là 7 giờ tối Bên đường Bô Xe lô đậu dài thành hàng cả trăm chiếc bấm loán và lộng lẫy Hòa tìm anh ba tài xế Là người thường đem xe đến cho chàng sửa Và thuộc tự sửa cho anh nghe Anh ba tài xế vốn là kẻ xuất thân Từ chỗ hàng di đến lúc làm chủ Được một chiếc xe hơi tốt đẹp như thế Anh hiểu trò đời ấm lạnh nhiều lắm Và thông cảm được ngay với Hòa Anh bảo chàng Để tôi rủ hai thằng em vợ của tôi đi chơi nữa Chú chỉ cần đổ xăng cho tụi nó mà thôi Tụi nó mới đi một chuyến bao ra cấp về Dư tiền ăn chơi đô ba bữa À mà dưới Mỹ có gì nhậu ngon Cái gì cũng có hết Có dời không Dời ở trên cây muốn bắt cũng không khó Nhưng nếu mấy anh ưa ăn gà nướng chanh Thì chị hai tôi làm món đó không đến nổi tệ Bắt rượu lắm nha Để tôi quần kiếm cỏ nhát mặt ten cho mấy anh nhậu Anh gọi nói Muốn mua cỏ nhát mặt ten hả Để tụi tôi chỉ chỗ cho Tiệm tập quá trong đa cao còn chỗ này là chỗ ăn chịu với anh em tài xế xe lô đã tính giá vừa phải mà không sợ bị lầm anh ba rủ hai người em vợ của ảnh là anh năm và anh sáu mỗi người đều có xe riêng hai anh này lại rủ thêm một người bạn nữa đi theo chơi vào đó xe lô rất đắt mối anh em tài xế đậu xe ban đêm nơi bến nếu có khách trả giá cao thì mới đi vì ban ngày họ đã kiếm dư sở hữu rồi người bạn tài xế kia lại có chị vợ bán trái cây nơi sạch trái cây ở cửa nam chợ bến thành nhà nghèo giúp nhà nghèo rất tận tình mấy người tài xế kia không để cho hòa chịu tiền đổ xăng, họ đưa chàng đi mua sắm lễ vật xong xuôi thì trở về mỹ ngay. đêm hôm ấy chưa có ai chạy đua với cây chim đồng hồ bằng chàng thanh niên sợ bị mất vợ nọ. chàng biết ác ý của ông hưng bộ thân cứ mong muốn sao cho chàng phải bị thất bại trước những điều kiện nói ra cho thích miệng thánh thần của ông, nên chàng phải cố gắng vượt qua nhiều việc bất khả khan để tiến đến sự thành công bất ngờ và dễ dàng. ý kiến của chàng hợp với của mấy anh em tài xế solo. anh ba xe lô lái chiếc xe dẫn đầu và bảo giới hòa. Ngồi nơi băng nệm trước kế bên anh Bọn nhà giàu ở vườn hay làm phách Cứ tưởng đâu mình là vua là chúa một cõi rồi Có đời thỏa nào ai lại thích lễ hỏi khó khăn như vậy chứ Mà cho có mấy tiếng đồng hồ để giải quyết Nói xin lỗi mụ nội ai mà lo cho kịp Vậy mà chú cũng ráng chạy cho xong tội phục chú quá xá đi Chú hết lòng như vậy à Nửa sao con vợ chú phải biết điều ăn ở Sao cho phải điệu với chú mới được Người con gái đó thương tôi lắm Anh ba à Để chút nữa anh ba thấy nàng Anh ba ưng ý liền Người em dâu của anh ba Vậy tại sao nhà gái làm khó chú Làm như chú đi cưới con nhà trăm anh thế phiệt gì lận vậy Nàng một cô cha mẹ Bác nàng muốn ép duyên Nhưng nàng quyết lòng lấy tôi mà thôi Vì vậy mà bác nàng mới làm khó tôi Để tôi không dám tiến tới Và nàng phải bằng lòng chịu hứa hôn với người thanh niên giàu sang Mà bác nàng muốn gã bán nàng Anh ba nghe nói khoái chí cười vang lên Ở đời có khoảng con gái chung tình như vậy là quý lắm Như vậy không uổng công của tụi mình Phen này bọn nhà nghèo của tụi mình đụng với bọn nhà giàu thử coi Bên nào dám chơi bảnh hơn bên nào Nhà nghèo chỉ có tấm lòng Nhưng mỗi người có một phương tiện để giúp góp vào nhau Còn hơn mấy người cha giàu sang bụng sỉnh Thường xem đồng xu to bằng cái bánh xe Đoàn xe 4 chiếc xe lô chạy thẳng vào tỉnh Mỹ thì đúng 9 giờ và chỉ nhà của ông hội đồng cho anh ba ghé xe vào trước cổng Chàng gọi chuông và vào nhà Ông hội đồng sắp sửa đi ngủ Nghe có quà đến tìm ngạc nhiên không biết có chuyện gì Ông liền bước ra hỏi Em kiếm quà có chuyện gì Thưa ông Cháu nhờ ông một việc rất cần Hôm nay cháu cần phải đi hỏi vợ Và nhờ ông đứng ra làm mai dùng Ông hội sửng sốt trốn mắt nhìn quà Sao Em nói là bữa nay em hỏi vợ à Liền ngay trong đêm hôm này sao Ô kìa Lại có xe cộ rận rộ kia nữa Quà liền thuộc lại mọi sự cho ông hội đồng nghe ông này cũng không ưa thích gì về tác phong kiêu căng hống hách của hưng bộ thân hưng bộ thân lại có ý chống bám và công kích ông hội đồng hay dòm ngó đến việc hành chánh của những làng gần tỉnh lỵ thời buổi ấy những chức vụ dân cử chỉ là những chức vụ hữu danh vô thực mà nhà cầm quyền lúc đó đặt ra với mục đích xoa dịu sự đòi hỏi của một chế độ dân chủ thật sự của người dân ông hội cũng chán ngán trò đóng kịch của thời nhà Ngô ấy rồi ông có mặt cảm với các chức vị hành chánh không xem ông ra gì cả ông bảo với Hoàng Hương bộ thân khinh người quá, hắn sông trên máu đồng bào trong xã, cứ chửi bớ lung tung xem không còn ai bằng. Được rồi, tôi sẽ làm mai dùm cho cậu để anh ta được sáng mắt ra. Ông hội đồng lấy khăn đóng áo dài rồi tự lái chiếc xe hơi nhà để đi đến làng Hòa Điều. Khi 5 chiếc xe đậu lại một dọc ở bên lề đường trước nhà Hòa, thì chó trong sớm sủa vang lên và thiên hạ ngơ ngác mở cửa ra nhìn xem. Trong nhà thằng Bình đã đi mượn được hai chiếc đèn măng sông thắp sáng rỡ từ trong ra ngoài. Ông Tám tạm thời kê mấy chiếc bàn và ghế Mượn bên lối sớm ra hai bên trái nhà Để mấy người đến giúp việc có chỗ ngồi uống nước trà giải lao Trước kia hoà có làm cài phá của dạng phát trong làng Nên khi thằng Bình loan tin cho dạng phát biết Và các chàng trai trong dạng phát ùm ùm kéo đến nhà để đậu tiền và giúp việc Làm ruộng lúc bấy giờ phải có dạng phát, dạng cấy và dạng gặt Mấy dạng này quy tụ số người rồi lập danh sách cho làng Khi đến mùa chủ đất muốn phát cỏ hay muốn cấy lúa Hoặc khi lúa chín rồi muốn gặt Là phải gọi đến chủ dạng để bao lãnh việc phát cấy gặt nơi đất của mình Đó là một lối làm dần công theo kiểu dây chuyền Nhiều người có ruộng đất chút ít cũng nhập vào dạng Đi làm dần công cho người khác Để được dạng trả công bằng cách cho người trong dạng đến làm giúp mà trả công lại Người chủ dạng lấy tiền của chủ đất rồi tính toán để trả lại cho người trong dạng Sau khi cùng đồng ý ra một số tiền để cúng thần và dùng buổi tiệc liên quan với nhau Dạng cấy ở làng hòa có đến hơn trăm rưỡi người Có miễu thờ riêng và mỗi khi tế miễu thì cũng dập heo, bò và rước cánh hát chầu Có khi lông trọng hơn cả lễ cúng thần làng nữa Và trước kia ở trong dạng phát, dạng của chàng có hơn 50 tay phát giỏi Dạng phát cử 10 thanh niên đến giúp chàng 10 người nọ mặc áo dài khăn đóng hẳn hồi, sẵn sàng để mưng cấp mâm lễ dập. Cô Tư và các người đàn bà lối sớm đã lo việc xây mâm trầu xong Đôi đèn sáp bắt băng màu được bọc giấy kiến và để gần bên khai trầu rượu trên bàn thờ Mọi việc đều do ông Tám lo đủ hết Ông cũng biết rằng Nếu rủi ro mà lỡ quên thiếu một món gì giàu là nhỏ mọn đến đâu Cũng bị vợ chồng hương bộ thân tìm cách bắt bẻ Để quỷ bỏ lễ hỏi hôm ấy Ông thấy Hoà về tới mừng rỡ hỏi chàng Có mời ông hội đồng được không quà chỉ vì chiếc xe ở phía sau Ông hội sốt sắn nhận lời Và cùng đi một lượt với tụi tôi Ông Tám dội vàng tiến đến bên xe Cung kính chào ông khách Vì việc của thằng nhỏ tôi mà làm phiền đến ông hội Thiệt chúng tôi không biết lấy lời nói nào Mà diễn ta được làm biết ơn đối với ông Ông hội đã khóa cửa xe xong Vui vẻ bắt tay ông Tám Và giúp lưng ông với một vẻ thân mật Xin ông đừng thắc mắc việc đó Cậu Hòa trước kia là học trò của tôi Sau này tôi ra ứng cử hội đồng Nhờ cậu đi vận động dùm Cậu giúp cho đắc lực hết sức Tôi có nói với cậu là khi nào có việc gì cần Cứ chạy tới tôi sẽ giúp đỡ tận tình Ông Tám mời ông Hội Đồng vào nhà và đi theo sau hai người Chợt trong thấy thằng con của Hương Bộ Thân đứng lấp ló gần đó Liền đi tới nắm lấy tay nó mà hỏi xử mày tới đây rình hả? Ừ, ba tôi biểu tôi lại đây coi chuyện gì ôm sợm đằng này Tôi nghe nói anh đi hỏi chị Điều hả? và lấy 10 đồng bạc trao cho nó và nói Phải, lát nữa tao sẽ đi tới nhà mày Mày về cho cậu Sáu Hay là thằng Hòa này đã lo được hết những điều kiện của cậu đưa ra Nè, cầm lấy tiền ăn bánh Thằng Sử trở về nhà thuộc hết mọi điều Mắt thấy tai nghe của nó cho hương bộ được rõ Hương bộ thân sững sờ nhìn bà vợ và nói Trời ơi, mình có ngờ đâu thằng Hòa lại làm thiệt trơn Không lẽ nó trúng số độc đắc Mốc xì cái mạng của nó nghèo trí tử Mong gì mà trúng số Vậy sao nó đủ sức lo nổi đâm hỏi Mà ngay tới khi thông cũng còn rên Hương bộ thân không hiểu vì sao âm thách thức khó khăn như thế Mà Hòa lại lo đồ cưới được Trong một thời gian kỷ lục như vậy Ông làm bầm rủa trong miệng và bảo Thằng Hòa nó tính qua mặt cái gì đây Nó bán nhà cũng không lo nổi mâm lễ vật nữa huân hồ là những nữ trang quý gia Chắc nó dám tráo thứ giả vào để mà mắc mình lắm Nếu nó dám làm vậy Nó chôn hết bên họ hàng nó xuống sình Trong làng này ai gan trời Mới đi theo đàn trai để mang nhục cả đám Bà khỏi lo Tôi sẽ bắt lỗi tụi nó từng chút một Mình thiếu gì cái để làm khó đàn trai Mà chê cưới trách mà Ông có cần biểu con điều sửa soạn gì không Khỏi cần Mình cứ làm như không cần biết gì hết Về việc sửa soạn của bên thằng Hoàng Cứ nội một vụ bắt bẻ vậy nữ trang không xứng đáng Là đủ đuổi cổ tụi nó ra khỏi nhà Mà nếu cần Thì mình kiện lại tụi nó nữa Tôi đã có căn dặn kỹ lưỡng Chữ 8 rồi Nhắm lo kham thì hẳn đến nhà Bằng làm dập dập cho lỡ duyên cháu gái tôi à Tôi không nhìn đâu hết tập cho